Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net và mỗi hộ 3 triệu bạc thì hắn tin chuyện lão cần trúng số là hiển nhiên. 15 phút sau Nghiêm và Khang đang chọn một vị trí khuất cảnh căn nhà rồi ngồi lại dầm dì bàn bạc. Căn nhà của lão cần nằm ở cuối con đường tách biệt thẳng so với làng xóm. Nghiêm nhìn Khang rồi nhỏ rộng. Nhà lão có con chó dữ lắm mày làm sao giải quyết nó đi. Nhanh gọn lên kéo ai đi qua thấy là chết à. Tao đã dò xét kỹ lắm, hôm nay nhà lão Cẩn có việc về quê ngoại từ sớm, nhanh thì mai mới lên được." Thằng Khang đảo mắt một vòng rồi quan sát, lấy trong túi vải ra một miếng bạc chó, không nói không rằng lẩm lỗi tín lại, sau đó nhanh chân trở lại vị trí cũ ra hiệu chờ đợi. Mấy phút sau gã lại một lần nữa trở lại rồi hý hoáy bạc cái, chỉ nghe một tiếng cách rất nhỏ vọng lại, nghiêm nhanh chóng lao ra khỏi chỗ ẩn nấp. Rồi Chu Mẫu lén kín cả mặt, công thẳng đàn em trui toàn vào nhà một cách im thầm. Phòng của lão Cần ở trên tầng 2, hai gã biết hết vị trí căn nhà vốn dĩ đầu tuần để lên kế hoạch chi tiết. Thằng Nghiêm Gia Bộ làm chân thu mua ve chai phế liệu và có dịp quan sát rất kỹ địa thế của căn nhà. Khang tính mờ đè nhưng Nghiêm nhanh chóng ngẩn ra, dù cho căn nhà có ở một khu tách biệt Vốn dĩ giờ này cũng đã là nửa đêm, nhưng cần tác vụ ấy nấy, thế là hai gã đánh dò giẫm men theo hàng lan cầu thang, nhắm vào ngủ của lão Cần mà tiến tới. Hai lớp khóa nhanh chóng được thằng Khang mở ra, hai gã đัด đóng đồ nghề xuống. Ánh đèn pin loang loáng soi khắp lịt cảnh vật. Hiện ra cánh cửa gỗ lim bóng loáng đức sơn, nghiêm mật hàm chứa hiểu cho Khang còn mình áp sát cửa sổ để cảnh giới khóa game mờ khóa của Khang quả không sai so với lời đồn. Mấy giây sau gã đã lôi ra một cái dương to bản cỡ hành người ôm, nghiêm màu chống tín lại rồi hối thúc, lẻ lên gần 1 giờ sáng rồi. Khang gật đầu rồi tra cái kim băng vào lỗ khóa, nắp dương nhanh chóng được mở ra. Hai gã suýt rú lên vì đập vào mắt của chúng, rể lớp giấy tờ văn tự nhà đất là vàng, vàng nén xếp thành tầng và ngập đầy mấy ngăn, dưới ánh sáng của ngọn đèn pin càng toát ra thứ ánh sáng mờ hoảng. Sau giây phút sùng sững đó, Nghiêm Hít một hơi thật dài tự trấn tĩnh, ngước mặt lên trời và dục đàn em làm việc nhanh tay. Nghiêm đếm chợt hằng cái túi vải nâu sẫm dài cỡ ba gang tay, rồi gấp gáp ra lệnh: "Làm đi, làm liền đi, đem cái thay lên." Khang đón lấy cái túi vải quay sang hỏi: Ở lấy vàng thôi hay là lấy hết cả anh hai, mấy cái vòng này chắc chẳng đáng giá tiền đâu." Nghiêm Điền cuồng rít lên, lấy hết lại lên. Hai gã nhanh tay chuyển hết số vàng vật và châu báu vào cái túi vải, mồ hôi chiên chán túa ra ướt đẫm. Bên ngoài cửa sổ bất chợt hạt mưa rơi nặng, gió vẫn thổi rì rào ở bên tai và sấm chớp lập lòe mỗi lúc một nhiều. Cả hai đảo tích ướt đẫm mồ hôi. Nhưng sự háo hức dâng lên trong lòng chúng niềm vui sướng khi nghĩ đến tương lai sắp phất lên khi được số tiền này. Nghiêm sắp bỏ hẳn nghề đòi nợ thuê, còn Khang thì cũng đoạn tuyệt luôn với nghề quá khứ chộm cắp đó. Đang mau mải tính buộc lại cái túi vải thì cả hai liền chợt giật thót mình. Mõng nghe loang loáng trong tiếng mưa rơi, có tiếng xe gắn máy từ ngoài cổng con đường chạy vào. Cả hai liền mở to mắt nhìn nhau rồi cùng nhanh chóng hướng về phía thương lộ. Chiếc xe đến mỗi lúc một gần, Nghiêm cũng cuống cuồng làm hiệu bảo đàn em lao nhanh qua cửa sổ. Không người núp sau kính cửa đang loan loáng nước mưa, càng hay nín thở và chờ đợi. Tiếng mưa kính cầm xoành xoạch kèm theo tiếng bàn lê kêu lên, kẻ đó mặc áo mưa chùm kín cả mặt. Ngó điều bộ chắc là người của lão cần có việc trở về. Cái đó đứng lại mấy giây, khi nhận ra cánh cửa nhà chính không khóa, nhưng có lẽ cơn mưa quá lớn, cho nên chẳng nghĩ ngợi nhiều mà vào trong nhà ngay. Khang tái mặt quay sang hỏi Khiêm, "Anh hai à, sao người nhà lão cần lại về vào giờ này?" Nghiêm cũng rất hoang mang liền gắt, "Mày hỏi tao thì tập biết hỏi ai? Thôi, nhanh chân gom vàng duit chuẩn mau, không chết cả lũ bây giờ." Tiếng bật chân bước lên cầu thang gỗ phát ra cộm cộp. Cái đó không ai xả lạ mà chính là con Trinh, con gái của vợ chồng lão Cần. Vốn dĩ bà mẹ nó có việc về quê ngoại từ mấy tiếng trước. Cần Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net